312 Linh hồn Khi sự phát triển thể lý của một người ngừng lại thì đó là cái tuổi hệ trọng và khó khăn nhất. Sự tăng trưởng của thân thể bạn ngừng lại và sự tăng trưởng tâm linh nội tại của bạn bắt đầu. Mọi sinh thể đều không ngớt tăng trưởng. Linh hồn chúng ta tăng trưởng giống như con cái chúng ta. Cả linh hồn của một người, lẫn của mọi con người Có 4 giai đoạn trong đời. 1. Cuộc sống thú vật là giai đoạn sơ sinh. 2. Giai đoạn ấu thơ tôi làm theo kẻ khác. 3. Giai đoạn tuổi trẻ sống cho danh vọng và vinh quang. 4. Giai đoạn sống cho linh hồn mình và cho thượng đế. Đây là giai đoạn của cuộc sống chân thực. Mọi người đi từ một mùa này sang một mùa khác, từ mùa đông sang mùa xuân. trước hết, bạn có những cơn mưa rào chút xuống, sự nảy nở của những mầm cây, những chiếc lá trên những cây sồi và rồi hoa, hạt và quả. Tôi cảm thấy rằng cả bên trong tôi lẫn bên trong nhân loại, mùa thu hoạch quả sẽ đến gần, chẳng bao lâu nữa.